Chương 591, Triệu hồi hình thiên, 1 Sát ý từ ba bên, khói bụi cuồng cuộn bốc, đất trời mờ mịt, mây bậy tứ tán, mặt đất trung chuyển, bức tường thành bị hư hại yếu ớt trung lắc, thi thoảng lại rơi xuống một mảng tường gạch. Một tộc, tộc tương liễu sớm đã xếp sẵn trận hình trong thành, 2.000 cung thủ còn lại của bộ tộc Đông Di đều xếp thành hàng bên trên tường thành, tay cầm cung gỗ khắc, mắt ưng nhìn chầm chầm về phía trước. Chúng chiến tướng của ma đạo đều cùng với tôi và Thùy Họa đứng trên đỉnh thành, ngạo phong hóa thành cơ thể của tổ Long mà tre phía trên cổng thành, a lê đứng trên thân cậu ta, tay cầm thượng cổ cốt cung, con ngươi đen lấy, tự nguyệt ma nhập thân, sát khí càng ngày càng gần, ở giữa, thú triều núi lưu ba xuất hiện đầu tiên. Vạn thú vô biên, đồng loạt gầm lên, xé rách bầu trời, đầu tiên song lên là thứ thú, xích viêm kim nghê thú, liệt thiên hủy, bát trảo hỏa ly. Sang hô độc giác thú và những hung thú lớn khác, xích viêm kim nghe thú toàn thân bốc cháy hừng hực, thân thể cực lớn, giống như ngọn núi lửa chuyển động vậy, liệt thiên hủy vẻ ngoài xấu xí, gió đen bao quanh thân thể, phát ra âm thanh như tiếng kim thạch va chạm, sát ý của nó là hung tàn nhất. Đằng sau những hung thú to lớn này, còn có vô số hung thú thượng cổ sống quần cư nữa, như anh chiêu, thực thiết thú, lôi thú, bạch trạch, hỏa thử, cửu anh, sơn tao, tạc sĩ, vân vân không chỉ thú triều cuồng cuộn trên mặt đất, mà trên không còn có những ác kiêu to lớn che trời che mây, tất phương biết phun lửa, phi xà toàn thân đều là chất độc, thương dương một chân có thể hô mưa gọi gió, cùng dân điểu có thể ngự hỏa bay lên. Hàng cuối cùng là một đám mãnh mã thú giáp đen nguyên thủy, ở vị trí trung tâm mãnh mã thú vương cao mấy chục năm như một ngọn núi nhỏ, trên lưng là một thiếu nữ mặc hồng y, thiếu nữ hồng y không thấy được dung mạo, chỉ cảm thấy toàn thân thần quang chói mắt, tiếng lên theo gió. Phía sau là ngọn lửa đang biến hóa không ngừng. Trước không bàn đến lực chiến của thiếu nữ Nguyên Phượng, chỉ với đạo nô thú này cũng đủ để khiến cô ta nổi tiếng khắp hồng hoang. Đại quân hung thú 20 vạn từ núi Lưu Ba đang tiến đến ngay tức thì, giả như pháp trận của nhân, tiên hai đạo không thể ngăn chặn chúng một cách hiệu quả, biên thành của ma đạo sẽ bị chúng phá hủy hoàn toàn trong chớp mắt. Tôi không đặt tất cả hy vọng của mình vào pháp trận của nhân, tiên hai đạo, giờ thành kiếm anh hùng trong tay và hét lên. Chiến đấu vì ma đạo. Đệ tử ma đạo đồng thanh đáp lại, sĩ khí cùng lúc cũng tăng vọt, sau đó, tôi bay xuống tường thành và đứng cách bức tường thành một khoảng cách 50 trường, 50 trường là khoảng cách giới hạn mà ma đạo của tôi có thể chịu đựng được, 6 kiếm khí cử Long được triệu hồi bởi ma kiếm ngự Long quyết đều có Long uy, mà Long uy vừa hay có thể trấn áp bách thú, chỉ cần đợi thú triều thoát khỏi khu vực được pháp trận nhân, tiên hai đạo bao phủ. Thì tôi sẽ sử dụng 6 kiếm khí cử lông kiềm hảm đà tấn công của Thú Triều, để trống khoảng thời gian cho xạ thủ tộc Đông Di tấn công. Thú Triều ngày càng đến gần hơn, tôi bắt đầu giải phóng luồng hình kiếm khí bằng thanh anh hùng kiếm. Hình kiếm khí là một sản phẩm độc nhất của kiếm đạo Thái Cổ, được hóa thành từ kiếm khí, mỗi một luồng cũng đều có một quỹ tích riêng, linh động phi phạm. Bất luận là kiếm pháp đạo môn, hay sát kiếm của võ đạo đều không cách nào khắc chế được kiếm khí chỉ có thái cổ tam kiếm đạo phương mới có thể phóng thích hình kiếm khí, luân hình kiếm khí của ma kiếm không bị gò bó, luân hình kiếm khí của quỷ kiếm lại khó nắm bắt, luân hình kiếm khí của thần kiếm lại phiêu vật không tì vết, điểm tinh tế của ma kiếm ngự lòng quyết là nó có thể tích hợp các dạng hình khí kiếm có cùng quỹ đạo lại thành một tổ hợp, hóa thành hình rồng, thêm vào chút thần niệm thì mặt tôi tự do điều khiển, hình kiếm khí sẽ không tiếp tục tồn tại mãi, khi kiếm khí tiêu tan thì nó cũng biến mất. Vậy nên kiếm khí cử Long cũng sẽ biến mất theo. Nếu muốn giữ sáu kiếm khí cử Long bên mình mãi mãi, thì tôi phải tìm cách để thần niệm và kiếm khí dung hòa lại với nhau mới có thể thực hiện được. Thú triều đang cùng cùng đến, đợi sau khi lao vào khu vực được bao phủ bởi pháp trận của nhân, tiên hai đạo, bầu trời và mặt đất cùng nhau rung chuyển, gió bão dữ dội, sấm xét cùng thể hiện uy lực của mình. Phát súng đầu tiên nổ ra là đại trận lôi kiếp tranh kim của tiên đạo, Một lôi hải trắng xóa và dữ dội đã hình thành trong không gian ngay trước mặt tôi, bên trong lôi hải, ti chấp loạn xạ, sấm sét không ngớt, chúng sinh rung rảy. Một lát sau, lôi hải đánh vỡ đê, ngàn vạn tiếng sấm sét từ trên trời dán xuống, tiếng thang khóc thảm thiết vang lên, ti chớp lóe sáng, kèm theo đó là khói lửa dày đặc, dựng nên một cảnh tượng về sức mạnh hủy diệt của đạo môn mà chưa ai từng thấy ở thời hồng hoang quy khư. Chương 592, Triệu hồi hình thiên, 2 Không biết có bao nhiêu hung thú chết dưới lôi kiếp của tiên đạo, hung thú to lớn còn có thể tiếp tục chịu công kích, những con nhỏ yếu thì trực tiếp tan thành mây khói. Đáng thương nhất chính là dân biểu, thương dương, vân vân, chúng bay lượng trên không trung và là kẻ đầu tiên hứng chịu lễ rửa tội của lôi kiếp. Ngay khi lôi kiếp kết thúc, Pháp trận nhân đạo đón một luồng lửa về phía khu vực này. Ngọn lửa rơi xuống hóa thành biển lửa, thiêu rụi cơ thể hung thú, lại vang lên một tràn tiếng tru thảm thiết khác, chỉ trong một thời gian ngắn. Pháp trận của nhân, tiên hai đạo đã tiêu diệt hơn 5 vạn hung thú, một vài hung thú lớn có thể lao ra khỏi pháp trận thì cũng bị thương nặng, trên cơ thể bốc lên một làng khói dày đặc, bị chiến lông mà tôi tiện tay triệu hồi loại bỏ ngay lập tức. Thấy vậy, nguyên phượng thiếu nữ kịp thời khống chế thú triều, tạm thời đình chỉ công kích, mà vào lúc này, đại địch hùng mạnh của nhân đạo cùng tiên đạo cũng đều đã lao tới trước biên thành của họ, ánh sáng rực rỡ chuyển động, pháp trận thể hiện sức mạnh, trong nháy mắt. Không biết bao nhiêu dũng sĩ vạn tộc Hồng Hoang đã biến thành trò bụi, đây là tôn nghiêm của đạo môn, cận chiến, đạo binh thua Hồng Hoang, nhưng đánh tầm xa, đạo binh lại mạnh hơn dũng sĩ Hồng Hoang mấy chục lần. Thấy cảnh này, tôi thở vào nhẹ nhõm, đại trận canh kim lôi kiếp của tiên đạo, ngay cả thân thể bất tử của Thùy Họa cũng không thể vượt qua, thiên tôn cũng khó tránh, hơn nữa ma đạo của tôi đến giờ còn chưa thành lập đạo binh của chính mình. Chỉ dựa vào Khương Tuyết Dương tự mình bố trí một ít pháp trận phụ trợ để có còn hơn không? Nếu như không có pháp trận quy mô lớn, trận chiến phong thần trong tương lai, ma đạo ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. So với Nhân, Tiên Hai Đạo, ma đạo căn bản là nền tảng quá mỏng, Khương Tuyết Dương mặc dù thông thạo vạn pháp, nhưng lại không có binh để sử dụng. Sau khi hai pháp trận của Nhân, Tiên Hai Đạo lần lượt thể hiện sức mạnh của chúng, Hiên Viên Đế, Bạch Đế và Thiếu Nữ Nguyên Phượng ba bên đã dừng các cuộc tấn công. Hàng vạn thuộc pháp trong pháp trận của đạo môn, lôi hải lại nằm trên không nên khó mà qua được, nếu phá pháp trận, ắt phải hy sinh con ác chủ bài mạnh nhất của mình. Sức mạnh của pháp trận đạo môn đã để lại một nỗi ám ảnh trong lòng họ, ba tọa biên thành trước mặt đây có vẻ như không kham nổi một kích, nhưng dù sát ý tràn đầy như vậy vẫn khó mà di chuyển được một tắc. Sau khi trải qua lễ rửa tội của pháp trận, quân đội hiên viên đế và xích đế vẫn còn sót lại khoảng 6 vạn người, chỉ trách họ quá tham lam hiếu thắng, muốn giết địch. Công thành để khích lệ sĩ khí nên thương vong mới nhiều đến vậy. Đại quân kim tộc của Bạch Đế mất 10 vạn người và thú tộc trên núi Lưu Ba tổn thất 5 vạn. Xét về tổng thể, sức mạnh quân sự của Liên minh Đạo Môn vẫn còn nằm ở thể bất lợi nghiêm trọng, thế nên dù bọn chúng đã hao tổn sức lực, nhưng chúng tôi cũng không thể chủ động bắt đầu trận quyết chiến. Nơi hậu phương mà chúng tôi không nhìn thấy, Hiên Viên Đế, Xích Đế, Bạch Đế, Nguyên Phượng Thiếu Nữ và Thống soái Hát Long đang tụ họp để thảo luận về vấn đề công thành. Hiên viên để nóng lòng muốn sử dụng đầu của hình thiên, nhưng đã bị bạch đế cùng nguyên phượng thiếu nữ ngăn cản ông ta lấy nó ra. Hình thiên là vị đệ nhất sát thần của Hồng hoang danh tiếng chỉ đứng sau cung công, vị thần của nước. Sau khi chết, quán niệm vẫn còn, lần xuất hiện này nhất định sẽ xem chúng sinh như kẻ thù, một khi mất kiểm soát, sẽ là tai họa cho toàn bộ thế giới Hồng hoang quy khư. Điều quan trọng hơn hết là nếu hình thiên chiến tử thì không nói làm gì, nhưng nếu không chiến tử... Sống sót đến cuối sẽ chỉ giúp ít thiên viên đế, điều này đối với việc tranh giành khí số quy khư của bọn họ sẽ là một trở ngại. Vì vậy, trừ khi thực sự cần thiết, họ sẽ không sẵn lòng dùng cơ thể không đầu của hình thiên. Tuy nhiên, vào lúc này, sức mạnh đáng sợ của pháp trận Liên minh Đạo Môn đã khiến họ không còn lựa chọn nào khác. Nếu hình thiên không xuất hiện, tuyến phòng thủ của Liên minh Đạo Môn vẫn sẽ kiên cố không thể bị phá vỡ, theo cách này. Lựa chọn duy nhất là tế xuất đầu của hình thiên và triệu tập sát chết không đầu của hình thiên ở núi Thủ Dương. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ Hiên Viên Đế, các tế tư của thần điện Hiên Viên đã xây dựng xong tế đàn. Trên tế đàn có một hộp ngọc hình vuông đen như mực, bán kính 3 trượng, bốn mặt của hộp ngọc có khắc văn tự của tứ đại hung thú thời hồng hoang, gồm: Thao Thiết, Cùng Kỳ, Hỗn Độn và Đào ngột. Hình Thiên Vũ quán thích, mãnh khí cố tại, tức là hình thiên múa búa múa khiên. Chỉ lớn luôn luôn còn. Muốn phong ấn thần hồn của một chiến thần thời đại, chỉ có ý chí của tứ đại hung thú huyền thoại của Hồng hoang mới làm được. Hiên viên đế chỉnh lý y quan, từng bước một đi lên tế đàn. Ông ta của hiện tại đã sớm mất đi uy Nghiêm của Bậc Đế Vương, thứ còn lại chỉ là một khuôn mặt méo mó vì hận thù, vì muốn triệu hồi công cụ báo thù mạnh nhất, nên ánh mắt của ông ta dần trở nên hoang dại hơn. Hiên viên đế, cầu trời, niệm chú, hình thiên hình thiên. Minh Nhật dĩ quá, đầu lô bất lai, quân đầu thiên trảm, dĩ thành trần ai. Vô đầu diên hoạt, hà thượng bồi hồi, huy cán thích, vũ cập điên. Vì báo đầu lô hận, vạn tái quyết trường thiên. Dịch nghĩa, ngày mai sẽ qua, đầu lại không đến. Trời trảm đầu quân, đã thành các bụi. Không đầu sống sao được, vì sao vẫn bồi hồi, mũi giáo khiên, đạt đỉnh cao. Để báo hận phần đầu, quyết chiến mãi về sau. Đợi khi hiên viên đế niệm xong âm tiết cuối cùng của câu chú, tất cả chữ khắc hung thú trên các mặt của hợp ngọc đều nổ tung. Một cái đầu người to lớn bay lên trời, trừng mắt nhìn núi thủ dương rồi hét lên, cơ thể của ta mau mau quay trở lại. Hình thiên phát ra âm thanh, âm thanh làng ra bốn phương tám hướng. Trong núi thủ dương, vạn thú hoảng sợ chạy trốn. Núi sực đá lăn Khí đen vô tận điên cùng bay ra từ sâu trong thung lũng. Núi thủ dương sụp đổ, đại địa nước ra. Cơ thể không đầu của hình thiên đứng dậy từ sâu trong lòng đất, chương 593, hình thiên trở về, 1. Tình hình bất thường ở núi Thủ Dương thì chúng tôi nhìn không thấy, nhưng mọi người ai cũng nghe rõ tiếng gầm của đầu hình thiên trong quân doanh của hiên viên đế. Trong sa hải, Thùy họa đã chặt đầu Đại Tế Tư đứng đầu, chặt đứt huyết thống cuối cùng của tộc hình thiên. Một khi hình thiên sống lại, nhất định sẽ thẳng đến biên thành ma đạo tôi, ngay cả khi không phải vì khoản nợ này kẻ thù lớn nhất của hiên viên đế cũng chính là ma đạo. Hình thiên trước kia còn sống, đã có cấp độ chiến lực của đạo tổ, chiến ý đạo pháp không thể thương tổn ông ta, muốn đánh với ông ta chỉ có thể là cận chiến. Đây là một trận chiến gian nan nếu ma đạo không thể ngăn cản hình thiên phá thành, thì nhân, tiên hai đạo cũng sẽ không đánh mà lui, từ bỏ cơ duyên ở núi Bất Chu. Hai nhà bọn họ vẫn còn một sự lựa chọn, nếu họ rời đi kịp thời, hiên viên đế. Bạch đế và nguyên phượng thiếu nữ có thể sẽ không truy sát bọn họ, nhưng ma đạo thì phải ở lại để ứng kiếp nạn hình thiên. Trừ phi, tôi có thể nhẫn tâm bỏ mặt mấy vạn đệ tử ma đạo ở quy khư này. Vả lại, ngay cả khi chúng tôi thoát khỏi quy khư đi nữa, thời đại Mạt Pháp kết thúc, nếu không có quy khư làm tổ định của ma đạo, chúng tôi sẽ đối mặt với hòa diệt vong sau khi ra ngoài. Tên của người, bóng của cây. Hình thiên khi còn sống có lực chiến của đạo tổ. Nhưng không biết trùng sinh sau khi chết thì lực chiến còn được bao nhiêu, ngay cả khi ông ta rơi xuống đến cảnh giới thiên tôn, với ý chí bất khả chiến bại của mình, ông ta vẫn có thể xếp vào cảnh giới đỉnh cao của thiên tôn. Mấu chốt là hình thiên quá khó giết, không có đầu để trảm, tinh thần chiến đấu vạn năm bất diệt, ý chí trường Tồn. Sau khi nghe thấy âm thanh của đầu hình thiên phát ra, tôi lập tức bay về hướng tường thành. Khương tướng, trận chiến này chúng ta nên đối phó như thế nào? Tôi hỏi. Khương Tuyết Dương trầm mặt hồi lâu, sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, mới nói, trận chiến này, đối thủ là chiến tướng đỉnh cao, đệ tử ma đạo không thể tham gia, độ khó cao hơn nhiều so với khi chúng ta hợp lực đấu với ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú. Trong trận chiến cuối cùng ở núi Thái Âm, tất cả chúng tôi ở thời điểm đó chỉ mới đạt chiến lực nửa bước thiên tôn, Bắc Minh Tú đã sử dụng lực chiến thiên tôn mà nghiền nát tam tinh sát phá lan chúng tôi. Dù cho là tam phương tứ chính thì cũng chỉ có thể phá vỡ hóa thân của ông ấy dựa trên sự phản chiếu của gương lên cơ thể người chết, mà bổn tôn ông ấy muốn giết chúng tôi lại là chuyện vô cùng dễ dàng. Vào lúc này đây, hình thiên đã trở lại thế giới hồng hoang, giống với Bắc Minh Tú khi đó. Ma đạo có 4 vị chiến tướng cấp bậc thiên tôn là tôi, Thùy Họa, Kim Hà cùng A Lê. Tính thêm đạo giết chóc hoàng mỹ của hai đại sát thần nữa, thì tổng cộng lực chiến thiên tôn có 6 người. Chẳng lẽ sáu người chúng ta dùng toàn lực Cũng không ngăn cản được ông ta sao Tôi lại hỏi Rất khó Nếu hình thiên dễ giết như vậy Hiên viên đế sẽ không coi ông ta là con ác chủ bài Để dùng nữa rồi Hình thiên vạn pháp cũng khó làm thương tổn Hiện giờ chỉ xem nhân Tiên hai đạo có thể ra tay giúp đỡ không Nếu không, chỉ có chúng ta thì thương vong nặng nề Ai ai cũng có họa sát thân Khương Tuyết Dương nói Câu cuối cùng Mỗi người ai ai cũng đều có họa sát thân Tôi nghe xong cảm thấy tâm tình vô cùng nặng nề. Ma đạo không có nhiều chiến tướng đỉnh cao, đặc biệt là bảy người chúng tôi đến từ nhân gian, không một ai được phép ngã xuống. Căng cơ đã mỏng manh, nếu như không còn được ưu thế chiến lược đỉnh cao nữa, thì ma đạo trỗi dậy cũng không còn hy vọng gì. Con đường phong thần của A Lê Giang nan sự đau đớn khi niết bàn của Thùy Họa lại có ai hay, bất luận là đạo giết chóc hoàng mỹ của hai đại sát thần hay 12 huyển ảnh phân thân của Kim Hà. Tất cả đều được mài dũa từ những trận chiến đậm máu mà ra. Nếu như chết trong tay hình thiên, thì chịu làm sao được? Cũng, không khó đánh đến vậy, hình thiên vốn đã chết từ lâu, lần trùng sinh trở lại với thể chất của vong linh. Tôi có thần uy của tử thần thái cổ minh giới, chưa chắc đã không thể đánh lại. Thùy Họa nói, hình thiên truyền đến âm thanh, ai ai cũng nghe thấy, thấy chúng tôi đã lâu cũng không điểm tướng, chiến tướng hồng hoang quy khư ma đạo chủ động tiến lên. Đạo tổ, tộc tương liễu thỉnh chiến, liễu chi nhung nói. Đạo tổ, bộ tộc đông di thỉnh chiến. Tộc trưởng tộc đông di nói. Đạo tổ, mộc tộc thỉnh chiến. Đại tu trưởng mộc tộc nói, ngoài bọn họ ra, còn có một số chiến tướng cấp bậc vương giả hồng hoang quy khư chủ động xin khiêu chiến. Kẻ thù của chúng ta là hình thiên, vì thần chiến tranh hùng mạnh trong quá khứ, trận chiến này cực kỳ nguy hiểm, lơ là một chút ác sẽ dẫn đến họa diệt thân. Tôi nói, nguyện vào cờ chiêu hồn, làm quỷ của ma đạo. Tất cả tướng lĩnh đồng thanh đáp. Nghe được tiếng hét của họ, năm vạn đệ tử ma đạo đồng thanh hô lớn, nguyện vào cờ chiêu hồn, làm quỷ của ma đạo. Chương 594, Hình Thiên trở về, 2. Nhìn vẻ quyết tâm trên gương mặt họ, tôi biết họ đều giữ ý định chết đi. Hình Thiên khó đánh, nhưng đệ tử ma đạo tôi người nào cũng dũng cảm không sợ chết, bất đắc dĩ. Nước mắt lưng trồng mà điểm tướng, tôi triệu tập 12 chiến tướng bổn thổ từ hồng hoang quy khư. Tin thêm cả ngạo phong, 20 người này sẽ đối mặt với hình thiên. Về phần nhờ cậy nhân, tiên hai đạo ra tay giúp đỡ, ma đạo chưa từng cầu ai bao giờ, nếu bọn họ muốn giúp, thì không cần nói cũng sẽ làm. Nếu họ không đến, thì dù có cầu cạnh rồi cũng vô ích, hơn nữa, mối thù hình thiên vốn là do ma đạo của tôi khiêu khích lấy, bọn họ không xuất hiện Âu cũng là điều dễ hiểu. Điều duy nhất có thể chắc chắn là, nếu ma đạo bị đánh bại, thì nhân, tiên hai đạo cũng chỉ có thể trở về tay không mà thôi. Kim thần ở Công Lôn, Thủy thần ở Quy Khư, tiên đạo Công Lôn vùng dậy được là do sau khi kim thần nhục thu mất đi, đã để lại ý chí của mình ở núi côn Lôn, tiên đạo được hưởng lợi vô số từ đó, thế nhưng cung công lại dám đem thiên đạo xem như kẻ địch, sức chiến đấu lại cao hơn rất nhiều so với kim thần nhục thu, nếu ý chí của ông ta được đưa vào hàm cốc quan. Khí số nhân đạo ác sẽ tăng vọt, mà hồn núi Bất Chu Tiên đạo muốn có cũng rất quan trọng, không chỉ có thể trấn áp hồn cung công, mà còn có thể ổn định khí số tiên đạo. Bây giờ phải xem xem họ có nở từ bỏ cơ duyên ở quy khư này hay không, cơ thể không đầu của hình thiên từ núi Thủ Dương đến đây phải mất hai canh giờ, sau đó đầu của ông ta sẽ hợp nhất lại với cơ thể rồi mới bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ, trong hai canh giờ này, Bạch Đế, Hiên Viên Đế, Thậm chí nguyên phượng thiếu nữ đều không phát động tập kích bất ngờ, biên thành nhân, tiên hai đạo cũng không có động tĩnh gì, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ đợi thời khắc hình thiên xuất hiện. Thời gian trôi qua rất chậm, mỗi giây trôi qua thật chật vật. Trong khoảng thời gian này, gió mây trên trời không ngừng thay đổi, mặt trời bị mây đen bao phủ, đất trời ảm đạm Không biết từ khi nào, dường như ngay cả ý chí của thế giới quy khư cũng đã được đánh thức, hai vòng lốc xoáy đen kịch và sâu hút xuất hiện sau những đám mây đen. Thờ ở quan sát tình hình chiến đấu bên dưới, sát phá lan có đủ tư cách hợp lực với nó để chống lại thiên đạo hay không, trận chiến của năm đạo quân ở núi Bắc Minh là một cuộc khảo nghiệm, kiếp nạn hình thiên càng là một trong những khảo nghiệm đó. Cuối cùng, hai canh giờ đã trôi qua. Âm thanh trung chuyển của mặt đất từ xa truyền đến, âm, âm, âm, giống như tiếng trống đánh vậy, vì đầu tiên phản ứng là thú tộc núi Lưu Ba, vạn thú thần phục, những hung thú cỡ lớn vẫn có thể duy trì tư thế đứng. Còn hung thú nhỏ nhỏ thì bốn chi mềm nhũng mà khuyệu gối xuống, không dám ngẩn đầu lên trên cánh đồng phía đông, một người khổng lồ không đầu đang xảy bước tới đây. Một bước đi là vài trường, rất nhanh đã đến được trận doanh thổ tộc của hiên viên đế, dũng sĩ thổ tộc sợ hãi lần lượt tránh đi, không ai dám nhìn thẳng vào người khổng lồ không đầu, tôi tách thần niệm của mình ra và cẩn thận cảm nhận, thấy được cơ thể không đầu của hình thiên tràn ngập khí đen, đầy rảy oán niệm, vắt theo hai chiếc nguyệt luân chiến phủ khổng lồ. Cả người toàn máu, trên tay sách theo vài đầu người đẫm máu. Tự ý trên người so với Thùy Họa lại nhiều hơn một chút, quán niệm sâu đến mức khiến người ta phải rùng mình. Chiến thần hình thiên, tên của ông đã lan truyền khắp lịch sử thần thoại Trung Quốc. Thật đáng tiếc, người trở lại bây giờ không phải là anh hùng hồng hoang của lúc đó nữa, mà là một vong hồn tà ác coi tất cả chúng sinh như kẻ thù của mình. Linh thức không còn, sức chiến đấu ở cảnh giới thiên tôn mạnh nhất. Thùy Họa nói. Thần uy của tử thần có tác dụng với ông ta không? Khương Tuyết Dương hỏi. Không tác dụng. Hiện tại tôi chỉ mới qua Niết Bàn 5 lần. Muốn thu vong hồn hình thiên. Ít nhất phải đợi tôi Niết Bàn đến lần thứ 7 mới có cơ hội. Lần Niết Bàn thứ 6 của Thùy Họa đã sở hữu lực chiến của đạo tổ bình thường. Nếu Niết Bàn lần thứ 7 sẽ tương đương với phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo. Không ngờ rằng hình thiên đã mất đi. Nhưng quán niệm còn sót lại của vong hồn vẫn rất khó để xua tan. Trong lúc nói vài câu, Cơ thể không đầu của hình thiên đã đến bên cạnh tế đàn. Vứt lên cao cái đầu trong tay, đúng sừng sửng ở đó, cơ thể không đầu đứng yên tại chỗ, trên bầu trời đầu của hình thiên lần nữa mở lời, cuộc thăm dò gian khổ và dài đằng đẳng kết thúc tại đây, người chính nghĩa chân chính sẽ do vận mệnh tiết lộ. Nói, xong, đầu của hình thiên bắt đầu chậm rãi rơi xuống, ngay phía trên thân thể không đầu của hình thiên. Mỗi lần đầu xuống được vài phần, đại quân thổ tộc xung quanh tế đàn đều lùi lại vài trường. Đợi khi đầu hoàn toàn đắp vào chỗ trống, lấy bản thân làm trung tâm, ông ta bắt đầu phóng thích sát ý vô tận ra xung quanh. Lúc này, không còn ai dám ở xung quanh tế đàn nữa. Khoảnh khắc đầu và cơ thể hợp nhất, lần nữa xuất hiện vô số thay đổi trên bầu trời. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét nổ vang, bầu trời rung chuyển. Nhân tộc run rẩy không thôi, hung thú kêu la thảm thiết, ngay cả hiên viên đế, người đã triệu hồi cơ thể không đầu của hình thiên, cũng thay đổi sắc mặt. Cuối cùng, đầu, thân của hình thiên hợp lại với nhau, từ từ mở đôi mắt, trong mắt cũng cháy rực lên họa diễm bích làm như thùy họa hình thiên nhìn xung quanh, cuối cùng dừng tầm mắt lại và nhắm đến hiên viên đế. Tại sao lại triệu hồi ta? Tại sao lại đánh thức ta? Thanh âm khàng khàng trầm thấp, hàm chứa dễu cợt với người sống, anh hùng hồng hoang, tranh đoạt vì thắng lợi. Hiên viên đế thanh âm tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh vốn có kẻ địch ở đâu?" Hình Thiên hỏi. Nơi đó, Hiên Viên Đế rút thanh Hoàng Kim Cự Kiếm, chỉ về phía biên thành Ma Đạo. Chương 595: Huế Chiến Hình Thiên 1. Nhìn thấy Hình Thiên đưa mắt tới biên thành Ma Đạo, thì tôi biết rằng một trận chiến đẫm máu là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi rút ra kiếm Anh Hùng, trong miệng hô to, "Quỷ Thần Minh Minh, tự tư tự lượng, chiến!" Nói xong liền dẫn theo tất cả chiến tướng Ma Đạo từ trên tường thành đi xuống. Hình thiên vạn pháp khó có thể đã thương, nhưng kiếm khí không thuộc ngũ hành, có thể tạo thành thương tổn không thể tránh khỏi cho ông ta. Trong trận chiến này, tôi đánh tiên phong, sức mạnh của Thùy Họa nằm ở quân uy và bộc phát hồn năng, cả hai đều không thích hợp để đối đầu trực diện với kẻ thù. Tử thần của Thái Cổ Minh Giới cũng có một kỹ thuật chiến đấu đơn thể, phán quyết tử thần, nhưng bộ công pháp này chỉ có thể được lĩnh hội được sau khi hoàn thành lần niết bàn thứ sáu. Tôi đứng dưới thành. Bắt đầu giải phóng dòng kiếm khí để tạo ra một kiếm hải. Ma kiếm ngự Long quyết, kiếm hải và bản thân ma kiếm chính là ba nguồn sức mạnh chiến đấu chủ yếu của tôi. Trong số đó, kiếm hải là quy lực mạnh nhất, một lần tập trung bạo phát có thể tạo ra lực hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Lỗ hỏng cũng rất lớn, tôi chỉ có thể sử dụng một lần trong trận chiến, và phải ở trong tình trạng được bố trí trước. Ngoài ra, tôi còn chiến đấu với thanh kiếm anh hùng, với phù văn ma kiếm trên thanh kiếm. Bây giờ sự hiểu biết của tôi về ma kiếm sâu sắc hơn, không chứng thiên tôn, bản thân cũng có thể phát huy lực chiến của thiên tôn chỉ là không ổn định như thùy hỏa. Kiếm khí cử lông có chiến lực yếu nhất, toàn bộ lục Long xuất ra cũng chỉ tương đương với lực chiến của thiên tôn bình thường. Thiên tôn có 3 cảnh giới, thiên tôn bình thường, thiên tôn mạnh nhất và thiên tôn đỉnh cao. Trong đó, thiên tôn đỉnh cao đại biểu cho việc lĩnh ngộ đại đạo đã dung hợp với bản ngã, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân vào hư không để luyện hóa đạo thể, thăng cấp đạo tổ, cùng một cảnh giới thiên tôn nhưng lực chiến thì vẫn có sự chênh lệch, cảnh giới Âu cũng là một cách gọi mà thôi, lực chiến đấu cụ thể phụ thuộc vào đại đạo mà cá nhân lĩnh ngộ được và công pháp đã tu hành. Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn năm đó cũng là đỉnh cao của Thiên Tôn, lực chiến mạnh mẽ vô sông, trong trận chiến ở sông Vong Xuyên Âm Ti, miễn cưỡng đánh bại cửu u nữ đế cấp bậc đạo tổ mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Sau khi kiếm hải được tạo ra, Tôi cắm thanh kiếm anh hùng vào lòng đất để ổn định kiếm hải, hình thiên có lực chiến vô song, kiếm hải là chỗ dựa lớn nhất cho cuộc quyết đấu giữa tôi với ông ta, cũng là bước nền tảng để kiểm tra sức mạnh chiến đấu của ông ta, Thùy Hòa đứng bên cạnh tôi, sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào. Trên không trung, A Lê đứng trên người ngạo phong, tay cầm thượng cổ cốt cung, hóa thân thành nguyệt ma, sát khí dân cao đến cực điểm, kim hà triệu tập 12 huyện ảnh phân thân đứng ở bên trái, 12 kim hà. Huyển ảnh trùng trùng, lạnh lùng mà mê hoặc bạch vô nhai và lâm thanh thủy sống đôi với nhau, đứng ở phía bên phải, sau khi tâm ý của họ giao nhau, sát khí mạnh đến tộc đỉnh. Tiếp đó là Liễu Chi Nhung, đại tù trưởng mộc tộc, tộc trưởng bộ tộc Đông Di cùng 12 chiến tướng của ma đạo, Khương Tuyết Dương đứng trên đỉnh thành, cô ấy không cần phải vào phạm vi chiến đấu, đứng trên đỉnh thành có thể gia tăng cho chúng tôi bốn loại chúc phúc của phong thần, đạo của Tham Lan nằm ở sự biến hóa trận pháp. Năng lực chiến đấu cá nhân của Tuyết Dương thực sự rất hạn chế. Sau khi ma đạo hoàn thành việc chuẩn bị, hình thiên đã xảy bước đến trước trận hình ma đạo. Lúc này, toàn bộ người của tôi đang đứng sau kiếm hải, xuyên qua kiếm hải vô hình mà đối mặt với hình thiên. Quan sát hình thiên từ khoảng cách gần, cảm thấy ông ta vẫn chảy như một ngọn núi, toàn thân bị khí đen bao quanh, hai mắt hừng hực hỏa Diễm bích lam, giống như ma thần đến từ địa ngục. Sau khi cẩn thận cảm nhận... Thần niệm của hình thiên tựa hộ không yếu hơn thần niệm phân thần của nữ hoa trong đại miếu, thần thức ẩn chứa sát khí vô tận cùng sự điên cuồng, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Với thần niệm của ông ta, đương nhiên dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại kiếm hải của tôi, nhưng ông ta chỉ dừng lại trong chốc lát, rồi bước vào trong kiếm hải. Kiếm hải này đều do thức thần của tôi khống chế, một khi hình thiên bước vào trong đó, tôi lập tức cảm nhận được một luồng xung kích thần niệm to lớn, thân thể chấn động. Tôi vội vàng ổn định tâm trí, nắm chặt chui kiếm anh hùng bằng cả hai tay, với ý chí bất khả chiến bại cộng thêm thể chất chiến thần vạn pháp không thể thương tổn, hình thiên đi xuyên qua kiếm hải, mặc cho vô số lùng kiếm khí cứ liên tiếp vào người, thể chất chiến thần của ông ta vẫn không hề hấn gì. Mỗi bước tiến về phía trước, tôi lại nhận thêm một tầng áp lực nặng nề, với bước đi của hình thiên, áp lực tôi nhận lại ngày càng lớn, kiếm hải có nguy cơ bị phá vỡ bất cứ lúc nào, một khi mất kiểm soát. Thức thần của tôi sẽ chịu phản phệ dữ dội, lúc này, Thùy Họa từ phía sau tôi bước tới, rút đao và chém vào kiếm hải. Một đao vào nước, bên trong kiếm hải dậy lên một cơn sóng lớn, ngay khi con sóng lớn được kích hoạt, Khương Tuyết Dương trên tường thành đã phải tay để triệu tập một cơn cùng phong. Cùng phong thổi vào những con sóng khổng lồ, rít lên và tràn về phía hình thiên, khi màn nước đến gần, khóe miệng hình thiên hiện lên một nụ cười dễu cực. Ông ta vung vẫy nguyệt luân chiến phủ khổng lồ trong tay, gầm lên, phá. Chương 596, Huyết Chiến Hình Thiên, 2 Làng sóng khổng lồ vỡ tung như thủy tinh, thổi bay không biết bao nhiêu hình kiếm khí. Làng sóng khổng lồ này hội tụ sức mạnh tam tinh sát phá lan, mặc dù cuối cùng bị hình thiên đánh bại, nhưng vẫn gây cho ông ta tổn thất không nhỏ, thậm chí còn khiến người của ông ta phải lui về phía sau mấy bước, trực tiếp ra khỏi kiếm hải. Hình thiên bị ảnh hưởng nặng nề bởi điều này tức giận không thôi, khí đen từ cơ thể ông ta lại dâng trào, lao về phía chúng tôi. Thấy vậy, tôi vất khoát rút thanh kiếm anh hùng ra, toàn bộ kiếm hải được điều khiển bởi anh hùng kiếm của tôi, hóa thành một luồng hồng lưu kiếm khí, đối đầu trực diện với chính hình thiên. Đùng, một tiếng nổ siêu thanh được tạo ra, khoảng không trực tiếp bị phá vỡ. Sức mạnh hủy diệt do luồng hồng lưu kiếm khí này mang theo đã vượt qua cảnh giới của thiên mạnh nhất, không kém gì thiên tôn đỉnh cao cả. Hình thiên ngực dòng mà đi, Cho dù là thân thể chiến thần bất tử bất diệt của ông ta, thì cũng hoàn toàn chịu không nổi. Gia bị nổ tung, máu tươi phun ra, dù sao cũng là chiến thần của một thời đại hồng hoang, ý chí bất bại kiên cố khó mà đánh lùi, hình thiên không né không tránh, mặc cho hồng lưu kiếm khí xong đến, cũng sẽ không lùi dù chỉ một bước, nguyệt chi ám diện, nguyệt ma gián lâm, diệt. A Lê ra tay rồi. Kể từ khi hình thiên xuất hiện, A Lê đã cố gắng khóa chặt khí tức thần niệm của hình thiên. Phải đến lúc ông ta hoàn toàn tập trung vào việc chống lại dòng hồng lưu kiếm khí, thì thần niệm mới lộ ra kẻ hở. Mũi tên này là mũi tên mạnh nhất cũng là mũi đầu tiên mà A Lê bắn ra sau khi phong thần, trước khi rời dây, sát khí đã bùng phát trong không khí. Một mũi tên bắn ra, khoảng không vỡ tan, lại nghe thấy một tiếng chấn động khác, khí đen bốc ra từ cơ thể của hình thiên. Đợi khi màn khí đen tảng đi, mũi tên của A Lê đã găm vào tim ông ta, gừ. Hình thiên ngẩn đầu gầm lên một tiếng, đẩy lùi dòng kiếm khí hồng lưu, sau đó tay cầm nguyệt luôn chiến phủ đập vào phần lông đuôi của mũi tên, mũi tên xuyên qua cơ thể ông ta, để lại một lỗ máu kinh khủng. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều run rảy không ngừng, hình thiên đã sống, chết hàng ngàn năm, nhưng vẫn rất dũng cảm và khó mà ngăn cản, điều đó cho thấy năm đó ông ta khi chiến đấu mà không có phần đầu đã đội trời đạp đất, hào hùng biết nhường nào, lây trời thì dễ, mà động hình thiên thì khó. Tuy nhiên, anh hùng một thời đã tiêu tan, giờ đây hình thiên là hóa thân của ác ma, kẻ thù của mọi sinh vật sống. Lúc này, sức mạnh của kiếm khí hồng lưu đã cạn kiệt, tôi bắt đầu dùng ma kiếm ngự lông quyết triệu hồi 6 kiếm khí cử lông. Lông chiến vu giả, kỳ huyết huyền hoàng, chiến lông hiện thân, phát ra một tiếng rồng gầm, nhanh chóng và dữ dội lao về phía hình thiên. Tan vỡ đi, loài côn trùng nhỏ bé, yếu kém, với một tiếng gầm lớn. Hình Thiên vung Nguyệt Luân chiến phủ và chặt đầu của Chiến Long. Chiến Long vội vàng né tránh, nhưng cơ thể rồng của nó quá khổng lồ, đầu rồng tuy đã thoát được, nhưng lại bị Hình Thiên dùng Nguyệt Luân chiến phủ chém mạnh vào phần thân thể. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu la thảm thiết, cơ thể rồng của Chiến Long trực tiếp bị vỡ vụn, hình kiếm khí nhanh chóng sụp đổ và biến mất. Sáu con rồng đều đã xuất chiến, Hình Thiên lại không hề hấn gì. Thù Họa và tôi nhìn nhau, rồi cùng nhau lao về phía trước để đón địch. Ma kiếm thao thao Dưới sự thôi thúc kép từ đạo thất sát cùng tim ma, tôi chiến đấu quyết liệt với Hình Thiên bằng thanh Anh Hùng chi kiếm, Thùy Họa đang cố gắng hết sức để kích phát thần uy tử thần, dùng hồn chi bi thương phối hợp với tôi mà đánh, cho dù Hình Thiên có dũng cảm đến đâu, sau nhiều lần bị thương thì lực chiến cũng bị suy giảm đi, tôi và Thùy Họa đã xuất toàn lực, cùng với nguyệt thần chi tiễn của A Lê bắn liên tục, cũng đủ để kiềm hãm đa tiếng của Hình Thiên. Đợi khi tình hình chiến đấu ổn định, Kim Hà đi đầu thăm chiến từ bên ngoài. Khuếch đại lợi thế từng chút một, tiếp đó là hai vị đại sát thần tham chiến, rồi tới 12 chiến tướng hồng hoang quy khư. Ưu thế càng lúc càng lớn, hình thiên chỉ có một mình bất lực, chỉ có thể dựa vào ý chí bất khả chiến bại mà cắn răng chống đỡ. Theo thời gian trôi qua, hình thiên bị thương càng ngày càng nhiều, tốc độ vung nguyệt luân chiến phủ cũng ngày càng chậm. Mà điều đó không dễ dàng đối với chúng chiến tướng ma đạo bởi vì tôi đang chiến đấu với hình thiên, xung kích thần niệm và sự nguyên rũa. Nỗi oán hận của ông ta đã tiêu hao thần niệm của chúng tôi rất mãnh liệt, dưới sự hợp lực bao vây của mọi người, thân thể chiến thần của hình thiên gần như bị xé nát, mắt thấy ông ta sắp ngã xuống đất, ngay lúc này, ông ta đột nhiên phát ra một tiếng giống như gầm thét, trong miệng hét lớn, trần cái đầu này làm gì? Nói xong, ông ta dùng rìu trái chén vào đầu. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ bùm, đầu của hình thiên bay lên trời. A Lê Tôi hét lên, A Lê ra tay kịp thời. Bắn một mũi tên vào đầu hình thiên. Một mũi tên trúng đích, đầu của hình thiên nổ tung trong không trung, tôi tưởng rằng nếu đầu của hình thiên bị phá hủy thì hình thiên không đầu cũng không thể tồn tại được bao lâu. Ai mà biết được, tôi đã sai lầm hoàn toàn. Nếu nói hình thiên hoàn chỉnh vẫn có cơ hội thắng trận, thì hình thiên không đầu này hoàn toàn là không thể đến gần. Sức chiến đấu không những không giảm đi nửa phần, mà ngược lại còn tăng lên gấp mấy lần, chúng tôi toàn ra tay cũng không thể ngăn chặn hành động của ông ta được nữa. Điều an ủi duy nhất là hình thiên không đầu đã mất đi ý thức, không còn cách nào khóa chặt mục tiêu để phát động công kích. Nếu không, thì chắc hẳn sẽ có ai đó ngã xuống. Thất bại bắt đầu hiện diện, không ai có thể trực tiếp chặn cuộc tấn công hỗn loạn của hình thiên không đầu. Mắt thấy hình thiên đang ngày càng đến gần biên thành ma đạo của tôi, một khi ông ta vào thành, các đệ tử ma đạo sẽ phải chịu một cuộc thảm sát đắm máu, không còn lựa chọn nào khác. Thùy Hòa quyết định trải qua lần niết bàn thứ sáu, nhưng cô ấy vừa mới hoàn thành lần niết bàn thứ năm không bao lâu, lúc này miết bàn, đối với cô ấy mà nói không phải chuyện tốt lành gì, chẳng những không thể bước gần đến việc thức tỉnh uy lực tiềm ẩn của tử thần, ngược lại còn có thể ảnh hưởng tu hành, phá vỡ thần niệm của cô ấy. Thùy Hòa, để anh, anh chứng thiên tôn. Tôi nói, không được, anh là đạo tổ, lúc này mà chứng thiên tôn, chiến lực tăng lên đối với ma đạo ta cũng sẽ không có ít lợi gì. Thùy hỏa nói, sau thiên tôn, tu hành càng lúc càng khó khăn, cho nên thiên tôn không thể dễ dàng chứng. Nếu lúc này tôi chứng thiên tôn, vậy thì sức chiến đấu vẫn thuộc về thiên tôn mạnh nhất, sẽ không có sự thăng tiến về chất. Thậm chí đối với ma đạo mà nói, đây còn là một tổn thất cực lớn, bởi vì tôi là đạo tổ, nhưng mà, tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu tôi không chứng thiên tôn, Không ai có thể ngăn được hình thiên không đầu nữa, đạo thất sát của tôi vốn đã viên mãn từ lâu, bị tôi áp chế còn thiếu một chút đến mức khổ sở. Giờ khắc này, đối mặt hình thiên không đầu điên cuồng công kích, tôi thu liễm tâm thần, cắm anh hùng kiếm xuống đất, trong miệng nói, thất sát, kẻ tặc làm loạn nhân thế. Cắm miệng một Đạo thần niệm mạnh mẽ vô song đã cắt ngang lời tuyên ngôn của tôi về sự viên mãn của đạo thất sát. Chương 597, Tình duyên khó dứt 1. Nghe một câu dừng tay vang lên, tôi quay đầu nghi hoặc nhìn. Chỉ thấy năm đám mây bồng bền đang vội vã bay từ biên thành tiên đạo đến đây. Là mộ dung nguyên duệ, nhìn cô ấy chạy tới, trong lòng tôi có đôi chút ngỡ ngàng, nhưng càng vui mừng nhẹ nhõm hơn. Vô vật kết động tâm, yên hoa bất kham tiễn. Tạm dịch, lấy gì để kết mối lương duyên, làm sao rời bỏ khói hoa, những ngày trở lại đây, tôi chưa từng nhớ đến cô ấy. Cho dù ánh mắt vô tình chạm nhau nhưng cũng chỉ sửng sợ bối rối trong giây lát mà thôi, bởi vì tôi biết, giữa tôi và cô ấy đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Tôi là ma đạo tổ sư, cô ấy là tiên đạo tổ sư tương lai, quy khư sẽ là lần hợp tác cuối cùng của chúng tôi. Vốn dĩ, sau khi đặt dấu chấm hết cho thế giới ma pháp thì hai đạo nhân tiên đóng vai trò là nhân vật cạnh tranh chủ chốt, ma đạo mới có thể lây lắc tìm cách sinh tồn trong kẻ hở. Nhưng mọi chuyện lại chuyển biến bất ngờ từ lúc Khương Tuyết Dương trùng sinh. Thùy hòa thành công Niết Bàn lần thứ năm, nên hai đạo nhân tiên bao gồm cả âm ti, đều không thể dung tha cho sự tồn tại của ma đạo nữa. Ra khỏi quy khư, tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ sẽ đứng ở hai bờ chiến tuyến, vì thế, tôi không ngờ cô ấy sẽ ra tay tương trợ, hay chí ít không phải đúng lúc này. Sau khi đầu của hình thiên vỡ vụn, thân thể mất đầu của hình thiên đã không còn ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến toàn cục, nhiều nhất cũng chỉ gây ra hỗn chiến trong quân doanh ma đạo, đợi thần niệm của hắn cạn kiệt. Ý chí bất bại sẽ triệt để tiêu tán thành mây khói. Nếu ma đạo không may chịu thiệt hại nặng nề thì đều có lợi cho nhân đạo và tiên đạo, vì thế Mộ Dung Nguyên Duệ thật ra không nhất thiết phải ra tay tương trợ. Mộ Dung Nguyên Duệ vừa hiện thân, bốn phân thân kết hợp với bổn tôn, nhanh chóng bày bố trận pháp Tiên Thiên Ngũ Hành, ngay lập tức giam cầm thân thể mất đầu đang điên cùng vùng vẫy của Hình Thiên. Mới đầu với đạo chiến thần của Cửu Thiên Huyền Nữ, đến cả phá quân hộ pháp Thiên Tôn cũng không dễ dàng tìm ra cách phá trận. Tuy rằng mộ dung nguyên Duệ vẫn không sánh bằng cửu thiên huyền nữ trước đây, nhưng hình thiên mất đầu cũng không phải phá quân năm đó. Dưới sự điều khiển điêu luyện của mộ dung nguyên Duệ bổn tôn và phân thần liên tục ngang ngược luân chuyển, mỗi khi hình thiên tiến công, thì năm người này sẽ ngay lập tức đồng tâm hiệp lực dộn ép hắn ta. Mộ dung nguyên Duệ đã chứng được thiên tôn. Năng lượng công kích ngũ hành bạo phát do năm vị thiên tôn lợi hại đồng thời ra tay thậm chí còn vượt xa kiếm khí hồng lưu mà kiếm hải của tôi diễn hóa được. Thế nhưng, cho dù như vậy, hình thiên cứ mãi chịu chi phối của ý chí bất bại, tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Theo thời gian dần trôi qua, áp lực mà mộ dung nguyên vệ đè nặng trên vai ngày một khó khăn hơn, khuôn mặt xinh đẹp Mỹ miêu dần lộ ra vẻ mệt mỏi, mồ hôi lắm tấm nhảy nhại trên làn da lạnh giá, do vướng phải hạn chế của trận pháp. Chúng tôi không thể giúp đỡ cô ấy một tay. Chỉ đành đứng yên dương mắt nhìn cô ấy điên rồ hao hụt thần niệm, liều mạng giữ chặt hình thiên không đầu trong lòng giam. Gào, hình thiên vùng vẫy mãi nhưng không thể thoát khỏi lòng giam, bèn phẫn nộ hét lên một tiếng gầm gừ vang trời, tự như âm thanh sấm sét đùng đùng giữa trời quan. Giữa bùng bổng xuất hiện một cái miệng to đầy máu tươi, ngực trái mọc ra một con mắt tà ác đỏ chói. Trong sơn hải kinh hải ngoại Tây Kinh có ghi chép rằng, hình thiên cùng đế tranh thần, Cuối cùng bị đế chặt đứt đầu, chôn thân tại núi Thường Dương, hắn lấy nhũ làm mắt, lấy rốn làm miệng, tiếp tục cầm khiên và rượu vùng vẫy chiến đấu. Đây là hình dạng cuối cùng của hình thiên, mắt tà một khi đã mở ra, chiến lực của hình thiên bạo phát như ngọn núi lửa phun trào dữ dội. Điều quan trọng nhất là, hình thiên đã mở mắt tà, sẽ không tiếp tục liều lĩnh bất chấp xông lên như kiến mất đầu nữa, mà lập tức tập trung toàn bộ thần niệm khóa chặt trên người mộ dung nguyên duệ nhìn ra sự việc không ổn. Tôi vội vã nói với Mộ Dung Nguyên Duệ, "Mộ Dung Nguyên Duệ, tránh ra nhanh lên." Mộ Dung Nguyên Duệ nhanh chóng nhận ra sự biến hóa bất thường của Hình Thiên, biết sau khi Hình Thiên bại lộ hình thái cuối cùng sẽ không còn cách gì chống chọi lại hắn, bốn phân thần cùng bổn tôn đồng thời đứng yên tại chỗ rồi nhúng người nhảy lên cao, chớp mắt đã bay ra xa mười mấy trượng, mà Khương Tuyết Dương cũng vừa hay tăng thêm lời chút phong thần cho cô ấy, giúp cô ấy có được năng lực phi hành tức thời. Trên trời chỉ là một mảnh tối tâm, Cái chết đã ban xuống, cơ thể nhỏ bé đó của ngươi đã định sẵn phải vỡ tan thành từng mảnh rồi đấy. Hình, thiên ngước nhìn mộ dung nguyên Duệ đang lơ lửng trên không trung, hét to câu đó, rồi hung hăng ném thẳng một nguyệt luân chiến phủ vào mộ dung nguyên Duệ giải thích nguyệt luân chiến phủ là điều hình bán nguyệt. Hết giải thích, nguyệt luân chiến phủ phát ra ánh sáng chói lóa, nhìn y hệt một chiếc quạt sắt khổng lồ, xoay tròn với tốc độ chấp nhán phóng thẳng đến chỗ bổn tôn mộ dung nguyên Duệ Cảm giác sợ hãi tuyệt vọng bao trùm lấy mộ dung nguyên vệ, hốt khoảng dùng phân thân ngăn chặn. Phân thân tiên thiên ly hỏa bị nghiện nát đầu tiên, hóa thành cho bụi tan biến giữa không trung, tiếp theo là quý thủy, ớt mộc, canh kim, chương 598, tình duyên khó dứt, 2. Đợi 4 phân thân liên tiếp bị phá hủy hết, dù đã làm suy giảm tốc độ của nguyệt luân chiến phủ của hình thiên đi đôi chút, tuy nhiên vận tốc di chuyển của nó vẫn nhanh đến mức đáng sợ. Sắc cơ hủy diệt hồng dung ép Mộ Dung Nguyên Duệ ngã xuống đất, hơi thở của Mộ Dung Nguyên Duệ bị Hình Thiên bóp nghẹn, nếu như không có ai kịp thời ra tay ngăn cản, nhất định cô ấy khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ngay lúc Hình Thiên ném Nguyệt Luân chiến phủ, tôi lập tức nhờ lợi chút phúc phong thần của Khương Tuyết Dương gia tăng sức mạnh rồi đạp gió bay qua. Vốn dĩ tôi không đủ sức đuổi kịp tốc độ chấp nhoáng của Nguyệt Luân chiến phủ, nhưng nhờ Mộ Dung Nguyên Duệ liên tục dùng bốn phân thần ngăn cản, làm suy giảm tốc độ của Nguyệt Luân chiến phủ. Mới tạo ra cơ hội cho tôi. Giữa các vị tướng lĩnh ma đạo, tốc độ phá không tức thời của tôi được xem là nhanh nhất, bởi vì tôi từng cùng A Lê luyện tập mấy tháng ở hàng hoang, nên tôi có cảm ngộ sâu sắc về tốc độ siêu phàm của Nguyệt Ma. Bây giờ được lời chúc phong thần của Khương Tuyết Dương hỗ trợ, tôi lao nhanh về phía mộ dung nguyên Duệ như một ti chớp Vừa kịp trước thời khắc Nguyệt Luân Chiến phủ đến gần, chẳng ngay trước mặt cô ấy, dùng kiếm anh hùng chặn Nguyệt Luân Chiến phủ. Nguyệt Luân Chiến phủ xoay chuyển không ngừng Chém liên tiếp vào thân kiếm anh hùng. Tiếng kim loại va chạm vang lên ầm ỉ, ti lửa bắn lên tung tué. Hai tay tôi cầm chắc kiếm vừa khổ sở chống đỡ, vừa bị lực công kích mạnh mẽ của Nguyệt Luân Chiến phủ ép phải từ từ lùi về sau. Không có kiếm anh hùng, thì tất cả mọi thần khí, đều không chống đỡ nổi sự công phá bạo liệt của Nguyệt Luân Chiến phủ. Sự ma sát va chạm gây gắt của hai binh khí, kiếm anh hùng bỗng trở nên nóng rác như bị lửa thiêu đốt, rất nhanh đã bắt đầu bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa thiêu đốt cả hai bàn tay tôi, cho dù thân xác tôi đã thành thánh, cũng không thể xem thường sức nóng khắc nghiệt như dung nham này, nỗi đau truyền khắp cơ thể, tôi chỉ đành cắn răng nhẫn nại chịu đựng bởi vì lúc bấy giờ tôi đã không thể thoát thân được nữa, chỉ có thể cố hết sức gắn gượng đến cùng. Nguyên Duệ, cô mau đi trước đi, phát hiện ra mộ dung Nguyên Duệ vẫn còn đứng ở đằng sau tôi, tôi vội nói. Tôi không biết bản thân còn kiên trì được bao lâu, bây giờ chỉ có thể bảo cô ấy tránh ra trước. Nghe xong, Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn lặng lẽ đứng yên một chỗ. Ngay lúc tôi chuẩn bị thúc giục cô ấy lần nữa, đột nhiên đôi bàn tay vươn ra từ phía sau, ông chặt lấy eo tôi, ghé sát vào tay tôi nhẹ nhàng thỏ thẻ, ta vốn vì ngươi mà đến đây, tại sao phải bỏ đi chứ? Đừng quên, cô là tiên đạo tổ sư tương lai, tiên đạo tổ sư sao, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng ta xem trọng chức vị đó lắm à? Tôi, không còn bàn cãi gì nữa. Chỉ có thể chịu đựng nỗi đau thiêu đốt tận tâm can, dùng tình ý giặc dạo này hóa thành dũng khí vô hạn, nắm chặt thanh kiếm anh hùng liều chết ngăn cản đòn tấn công máu lửa không ngừng nghỉ nguyệt luân chiến phủ. Mộ dung nguyên vệ vòng hai tay ông chặt lấy tôi, không khí trở nên mập mờ ám mùi, tôi biết, một màn tình cảm này sẽ khiến đệ tử đạo môn kinh hồn bạc vía không kém hình thiên, không ai ngờ được, tiên đạo tổ sư tương lai sẽ bất chấp nguy hiểm không màng mọi thứ, bỏ quên mọi tôn ti lễ giáo. Liều mạng sống chết ôm chặt lấy một người đàn ông, mà tên đàn ông này còn là kẻ địch trong tương lai của cô ấy, Ma đạo tổ sư Tà Lang. Đáng tiếc là không ai biết trước đây, Mộ Dung Nguyên Duệ đã dùng phương thức quyết đoán nhất để cắt đứt đoạn tình duyên này, giữa không trung, Nguyệt Luân chiến phủ vẫn còn không ngừng tấn công. Trên mặt đất, Hình Thiên đang cầm chiến phủ còn lại đánh tay đôi với các tướng lĩnh Ma đạo. Mộ Dung Nguyên Duệ đã liều mạng tương trợ, Nếu tạ Lưu Vân tiếp tục chận chừ không ra tay giúp đỡ thì đúng là có chỗ khó coi, bởi vì ma đạo nhất định sẽ càng thêm nhiên về phía tiên đạo trong công cuộc tìm kiếm cơ duyên tại núi Bất Chu. Vì thế, tạ Lưu Vân cũng đến rồi. Trong trận chiến, tạ Lưu Vân thi triển uy lực của thần kiếm, mà bản thân hắn hiển nhiên thừa lúc không ai phát giác mà thành công chứng được thiên tôn. Thần kiếm phiêu diêu, tạ Lưu Vân rút kiếm ở khoảng cách xa nhất, kiếm khí mạnh mẽ như tiếng sấm vang lên giữa trời quan tỉnh mịt. Luôn luôn bạo phát ngay vị trí mà hình thiên thiếu cảnh giác, gây ra sát thương chí mạng cho hắn. A Lê liên tiếp bắn tên, vì hình thiên chỉ còn một cây nguyệt luân chiến phủ trong tay nên hắn không đủ sức ngăn cản toàn bộ, thoáng chốc trên người hắn đã cắm đầy mũi tên, máu chảy đầm đìa. Thùy Hòa có thân thể bất tử của tử thần nên quyết định đối đầu trực diện với hắn, áo giáp đã vỡ vụn, vết thương luôn ở trong trạng thái hồi phục hồn năng, huyển ảnh kính tượng của Kim Hà đã bị phá hủy hết. Lúc này cô ấy chỉ có thể tự mình bao vây xung quanh hình thiên, bất ngờ tung chiêu chí mạng tập kích hắn. Hai đại sát thần một cánh trái một cánh phải, luôn phiên hỗ trợ bên cạnh thùy họa, mỗi khi hình thiên phát động toàn lực công kích, họ sẽ ngay lập tức xạ thân lao lên, chém loạn xạ thân xác của hắn. Cuối cùng, dưới sự vây công nảy lửa của mọi người, hình thiên đã cạn kiệt toàn bộ thần niềm. Ý chí bất bại, nhưng ta vẫn thất bại rồi, thuận theo một tiếng nổ. Cựu dũng sĩ vang danh bốn bể hồng hoang đã ngã gục xuống mặt đất, không lâu sau đó, bên trong huyền quan bỗng xuất hiện một giọng nói thờ ơ lạnh lùng, anh hùng nhân tộc thượng cổ, chiến thần hình thiên, ngã xuống. Nguyệt Luân Chiến phủ ngừng xoay vòng, rơi ầm xuống mặt đất, nguy hiểm đã được giải quyết ổn thỏa, mộ dung nguyên Duệ bay trở về bên tiên đạo, tôi cũng trở về bên cạnh các tướng lĩnh ma đạo. Cái chết của hình thiên, là bài học thâm thúy nhất cho nhân tộc hồng hoang, đứng trước mặt ma đạo. Tuyệt đối không có thứ được gọi là huyền thoại bất bại. Hình thiên chết rồi, chiến ý của bọn chúng cũng vì thế mà biến mất theo. Tình thế đã thay đổi, sĩ khí liên quân đạo môn dân cao, tôi dơ cao kiếm anh hùng, hướng thẳng đến quân địch, hét lên một tiếng thật lớn, giết, chương 599, Nguyên Phượng Thiếu Nữ, 1. Hình thiên tử trận là đã kích vô cùng trầm trọng đối với Bạch Đế, Hiên Viên Đế, thú tộc Ba Phương ở núi Lưu Ba, đây là cơ hội tác chiến hiếm có. Nếu như không nắm bắt thời cơ phát động công kích, thì tình hình chiến trận ở núi Bất Chu vẫn mãi trì hoãn kéo dài. Đối mặt với cuộc tổng tiến công do Liên minh Đạo Môn phát động, ba cánh quân Bạch Đế, Hiên viên Đế, cùng thiếu nữ Nguyên Phượng hợp lại làm một. Một trận chiến khốc liệt nổ ra giữa 200 vạn đại quân và Liên minh Đạo Môn. Đây là trận quyết chiến quy mô lớn nhất mà tôi đã từng chứng kiến trong đời, khoảng gần 300 vạn người lao vào chém giết lẫn nhau. Tôi tiên phong dẫn dụ địch. Sau đó Thùy Họa chỉ huy các tướng lĩnh Lâm Trận, Ma kiếm uy vũ uyển chuyển, kiếm khí hiên ngang bá đạo. Cảm xúc đau khổ tuyệt vọng trong trận hình thiên vừa rồi đều bùng nổ ngay giây phút này. Sáu con rồng phi thẳng lên cao, gào thét âm ỉ vang trời, kiếm khí lưu hình xoay vệ uy nghiêm hóa thành một đạo kiếm khí hồng lưu dữ dội như dòng thác lũ, đổ bộ xuống giữa đại quân phe địch rồi tàn nhẫn xé toạc bọn chúng. Kiếm khí hồng lưu cuồn cuộn dân trào như sóng vỗ, vẫy vùng loạn sâu xé. Tàn nhẫn tạo ra biển máu chết chốc hết cái này đến cái khác. Đám hung thú gian ác bị giết chết, cảnh tượng hỗn loạn rối ren thùy hòa uy phong lẫm liệt, muôn thú phẫn nộ gào thét. Hùng chi bi thương thỏa sức tung hoành, tàn sát sinh mệnh tái tạo thần hồn. Hùng năng phát huy triệt để, dễ dàng thu phục linh hồn như chuyện vặt vảnh, bất cứ nơi nào chúng xuất hiện, cái chết đều theo sát đằng sau, hung thú dù có lợi hại đến mấy cũng không thể ngăn cản bước chân vững vàng của tử thần. Ngạo Phong một mình tham chiến, thân thể Tổ Long dài 200 trượng quanh quẩn giữa đám hung thú trên không trung, dùng Long Quy mạnh mẽ của Tổ Long, dùng ép và tạo ra áp lực tinh thần lên đám hung thú. Trước đây tôi chỉ biết thân thể Tổ Long của Ngạo Phong có khả năng phòng ngự xuất sắc, ngay khi cậu ấy bạo phát sát tính, đã thể hiện rõ chiến lực đáng kinh ngạc không kém. Một mình chiến đấu với hai con quái vật mà không hề gặp chút trở ngại nào. Mỗi lần móng vuốt trọng giáng xuống, đều xé rách một mảng thịt lớn từ trên lớp da dày cứng cáp của quái thú. Mỗi cú quét mạnh mẽ của đuôi rồng đều gây ra sát thương diện rộng cho đội quân thú tộc. Dù Ngạo Phong đang anh dũng xông pha giết địch, cậu ấy vẫn không quên ngoái đầu chú ý quan tâm đến A Lê, lo sợ người mình yêu sẽ không may gặp phải bất trắc. A Lê không đứng ở tiền tuyến, cô bé là cung thủ tầm xa, nên cô bé đứng ở phía sau càng dễ dàng phát huy năng lực một cách tối ưu nhất. Trước đây, mũi tên của A Lê chỉ có khả năng nhắm bắn giết địch Mà trong trận chiến này, cô bé không đơn giản nhắm chuẩn một mục tiêu duy nhất, mà khuếch trương toàn bộ thần uy rồi ngưng tụ vào đầu mũi tên. Một mũi tên phá hủy hư không, tác động trực tiếp dòng chạy khoảng không hỗn loạn. Năng lượng bức xạ hủy diệt từ khoảng không bị phá hủy lan truyền dọc theo quỹ đạo mũi tên đến xung quanh, sức mạnh hủy diệt quả thật đáng sợ. Tiếng pháp đại diện cho chiến của A Lê đã tấn thăng đến cảnh giới thiên tôn, thức tỉnh bí thuật giết chóc lợi hại vô biên của Thái Cổ Nguyệt Ma Nguyệt Thần Quỷ Đạo. Nguyệt thần quỷ đạo là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành về chiến lực của A-Lê, từ nay mục tiêu tấn công của cô bé sẽ không còn bị giới hạn chỉ một người nữa, mà đã có được năng lực làm tiêu tán nhuệ khí của đại quân phe địch. Cũng trong trận chiến này, 12 huyển ảnh kính tượng của Kim Hà lại có sự đột phá về mặt chiến lực, tính thêm cả bổn tôn cô ấy thì tổng thể chiến lực đã tấn thăng đến cảnh giới chí cường thiên tôn, cái tấn thăng rõ ràng nhất chính là tốc độ của cô ấy, bây giờ cô ấy đã trở nên suốt quỷ nhập thần. Chỉ lưu lại một tàn ảnh thấp thoáng giữa không gian, những nơi tàn ảnh lướt qua, đều thấy vô số dấu vết kiếm khí lưu hình do hắc kiếm để lại. Phạm vi tàn sát lại được bành trướng, kiến tạo ra chiến tích giết chóc ấn tượng. Đạo sắc lục của hai đại sát thần đã hoàn toàn dung hòa một thể, chỉ cần cả hai cảm nhận thấy sự tồn tại của đối phương, vậy thì họ có thể đồng thời bạo phát chiến lực thiên tôn. Một khi tách nhau ra, chiến lực sẽ lập tức sụt giảm dưới cấp thiên tôn. Hiện giờ, Hai người nắm chặt tay nhau cùng tiến cùng lùi, tương tự như hai vị thiên tôn đang kề vai sát cánh chiến đấu giết địch, dù có là kẻ địch lợi hại như Liệt Thiên Tự cũng bị họ chém chết chỉ trong nháy mắt. Liễu Chi Nhung vốn sát tính không đủ, diễn hóa ra đại xà Tương Liễu, vừa dựa vào dũng khí của bản thân xông vào tàn sát đám thú, vừa nắm chuẩn thời cơ bất ngờ tấn công lấy mạng mấy hung thú khổng lồ, há miệng phóng ra nọc độc. Không biết bao nhiêu hung thú khổng lồ đã bị kịch độc của đại xà Tương Liễu này đâm thủng lục phủ ngũ tạng. Mà bất tri bất giác mất đi tính mạng. Chương 600, Nguyên Phượng Thiếu Nữ, 2 Tướng lĩnh Ma Đạo không sợ cái chết, chiến tích oai hùng, đại quân Ma Đạo nhận được lời chúc phúc phong thần cũng hăng hái phấn khởi, sát ý bùng cháy thấu tận trời xanh. Cứ theo tình hình cuộc chiến bây giờ mà phán đoán, thì việc 5 vạn đại quân Ma Đạo tiêu diệt tận gốc 12 vạn thú tộc núi Lưu Ba chỉ còn là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Tại chiến trường nhân đạo, tạ Lưu vẫn đứng trên lầu tường thành. Phóng thích kiếm khí thần kiếm đánh vào giữa quân địch từ vị trí xa nhất, thần kiếm phiêu diêu, tự như tiếng xét giữa trời quan. Mỗi khi kiếm khí của Tạ Lưu Vân phát nổ, đều khiến trên dưới trăm ngàn quân địch chết mất xác. Dưới sự bảo vệ của Tạ Lưu Vân, ý chí chiến đấu của đệ tử nhân đạo dân cao, nắm chặt thanh kiếm pháp sư trai trắm trong tay rồi không ngừng thi triển mọi loại pháp thuật thần thông, gây ra không ít sát thương nghiêm trọng cho đại quân của Hiên Viên Đế. Những đệ tử đạo môn có tư cách đến quy khư, đều có cảnh giới hợp đạo. Thân sát thành thánh, sức mạnh và tốc độ đều đạt đến giới hạn của Phạm Nhân. Đợi khi linh lực trong thanh kiếm Pháp Sư Trai trắm cạn kiệt, đạo binh bèn cầm kiếm liều mạng xong ra đánh cận chiến. Đại quân thổ tộc mới trải qua thất bại tại sa mạc khổng lồ, sĩ khí tục dốc không phanh, nhờ sự kiên trì của đại quân hỏa tộc có thể miễn cưỡng ổn định thế trận, nhưng vẫn không cách nào ngăn chặn kết quả phải bỏ chạy tan tác. Duy nhất mỗi bổn tôn hiên viên đế hơi khó giải quyết, ông ta có chiến lực chí cường thiên tôn, Vốn dĩ còn có thể triệu hồi ra một cự long thủ hộ màu thổ sở hữu sức mạnh sánh ngang với chiến lực thiên tôn, nhưng mà ông ta là kẻ khá cẩn thận, chỉ để lại cự long thủ hộ màu thổ lâm trận giết địch, bản thân lại vô cùng hẹn nhát trốn đằng sau đại quân không dám mạo hiểm xông ra, bởi vì ông ta biết rõ, người của ma đạo sẽ không buông tha cho mình, mà A Lê vẫn luôn cố gắng khóa chặt khí tức thần niệm của ông ta. Còn về Xích Đế, từ khi bắt đầu đã bị động chủ của Ngũ Nhạc Đồng Thiên do Trương Chi viễn chỉ huy vây khốn không thể thoát thân. So với nhân đạo và ma đạo, áp lực của tiên đạo là nặng nề nhất, bởi vì quân đoàn Hắc Long đã triệu hồi ý chí tử linh của Dạ Đế, phía trên đại quân Bạch Đế xuất hiện huyển ảnh của một con tử linh Hắc Long khổng lồ có thân dài hơn ngàn trượng. Tử linh Hắc Long có ý chí hung hãn, oán niệm thâm sâu muốn nuốt chửng cả ánh mặt trời, ngăn cấm tất cả thuộc pháp thần thông ngũ hành, ép buộc đệ tử tiên đạo bất đắc dĩ phải đánh cận chiến. Sĩ khí đại quân Kim tộc hừng hừng dâng cao, Tình thế trận chiến bắt đầu có dấu hiệu đổi chiều tôi điên cùng thi triển kiếm khí lưu hình tấn công giám hung thú, sau khi cảm giác được tình thế phía tiên đạo bắt đầu thay đổi, từ từ quay đầu sang bên đó, âm thầm lo lắng cho an nguy của mộ dung nguyên Duệ Mộ dung nguyên Duệ liều chết chống đỡ kiếp nạn hình thiên thay ma đạo, điều này đủ khiến toàn bộ người trong ma đạo cảm kích ân tình của cô ấy, tôi muốn giúp đỡ cô ấy, nhưng ngại thân phận ma đạo tổ sư của bản thân. Ngay lúc dầu sôi lửa bổng tôi cần phải chỉ huy ma đạo tạo ra chiến tích mỹ mãn, nên không thể phân tâm chạy sang hỗ trợ cô ấy. Tạ Lan, anh nhớ phải trấn áp được thế trận, em sẽ sang chém chết con tử Linh Long đó. Phát hiện ra tâm ý của tôi, Thùy Hòa dùng thần niệm truyền âm an ủi tôi. Nói xong, cô ấy nhúng người nhảy lên cao, nhờ sự hỗ trợ từ lời chúc phúc phong thần của Khương Tuyết Dương, cả người cô ấy như một con cú đêm bay thẳng đến đoàn quân Hắc Long, Thùy Hòa vừa mới chạm đất. Lập tức thi triển hồn năng mạnh mẽ. Cả quân đoàn Hát Long bủ vây bởi tiếng la hét thảm khốc, âm vang không dứt, trực tiếp thu hút sự chú ý của con tử linh Hắc Long lên người cô ấy, bổn tôn nó vội vã lao thẳng tới chỗ Thùy Họa. Hình thiên và tử linh Hắc Long đều cùng thuộc nhóm sinh vật tử linh, đáng tiếc là thần niệm của hình thiên quá mức lợi hại, có sở hữu ý chí bất bại, vì thế thần uy tử thần của Thùy Họa mới không thể phát huy hiệu quả. Nhưng mà... Thần niềm của tử linh hát Long kém xa hình thiên, sau khi Thùy Họa bạo phát thần uy tử thần, nó lập tức chịu ảnh hưởng, thân Pháp càng lúc càng chậm chạp. Không những không thể sử dụng móng vuốt đánh Thùy Họa, đến cả khí tức tử linh trong miệng phóng ra cũng không hề gây thương tổn gì với Thùy Họa, nhưng mà vì nó đang bay lơ lửng trên không trung, Pháp thuật thần thông không có tác dụng với nó, cho dù chiến lược suy giảm, đệ tử tiên đạo vẫn không thể đánh bại được nó, dưới tình hình này. Chỉ đành nhờ cậy hết vào Thùy Hòa đứng dưới đầu rồng, ở khoảng cách gần dụng ánh đao xanh thẩm bạo phát trong hồn chi bi thương đánh trọng thương thân thể tử linh của nó thôi, thân thể tử linh Hắc Long cực kỳ to lớn, tạm thời rất khó giết chết nó. Mà khí tức tử linh của nó không biết sẽ lây lan cho bao nhiêu đệ tử tiên đạo, để rồi khiến họ bỏ mạng oan ủng tại đây. Mộ Dung, mau ra lệnh cho người của cô tránh xa bụng rồng đi. Thùy Hòa vừa khống chế tử linh Hắc Long rời khỏi đại quân tiên đạo. Vừa hét lớn nói với mộ dung nguyên Duệ chúng đệ tử tiên đạo nghe lệnh, rút khỏi nơi này, toàn lực công đánh kim tộc. Long tộc Đông Hải, nhìn chiến với quân đoàn Hắc Long. Mệnh lệnh vừa được ban xuống, đại quân tiên đạo nhanh chóng thi hành, dưới sự lãnh đạo của mộ dung nguyên Duệ liều mạng chiến đấu trực diện với đại quân kim tộc của Bạch Đế. Sau khi mộ dung nguyên Duệ chứng thiên tôn, triệu hồi phân thân đã không còn phải chịu giới hạn, chỉ cần còn đủ thần niệm liền tùy ý gọi ra. Bây giờ cô ấy lại triệu hồi ra bốn phân thân, cùng bổn tôn đồng thời điều khiển quân đoàn đích hệ tiên đạo Ngũ Chi Côn Lôn, dùng đạo chiến thần không ngừng khống chế dùng ép chiến lực đội quân tinh nhuệ của Bạch Đế. Cùng lúc ấy, đạo binh của tiên đạo thất thập nhị phúc địa, dưới sự lãnh đạo của cao thủ đỉnh phong tiên đạo, dùng mọi loại thần thuật, phù chú, chú nữ, Huyễn ảnh, pháp trận luôn phiên thi hành lễ rửa tội máu tanh với trăm vạn đại quân tiên đạo, cũng giống như thùy họa ung Nguyên Duệ cũng là một tay chinh chiến giết chốc tàn nhẫn thậm chí nếu chỉ luận về đạo điều binh khiển tướng cô ấy còn mạnh hơn Thùy họa mất đi sự bảo vệ của tử Linh Hắc Long đại quân Bạch đế thoáng chốc đã ngã ngủ trước cuộc tổng tiếng công do Mộuung Nguyên Duệ chỉ huy bắt đầu lộ ra dấu hiệu thất bại thế trận này cho dù bổn Tônn bạch để trực tiếp tham chiến cũng không thể hóa giải đoàn quân Hắc Long có 10 vạn người Đông Hải Long tộc đắc Kiều công chúa chỉ huy cũng có 10 vạn người trước đây Quân đoàn Hắc Long nhờ ý chí mạnh mẽ của bốn con Hắc Long áp chế Đông Hải Long tộc, khiến Đông Hải Long tộc tử thương vô số, đến cả cơ hội hóa thành rồng cũng không có. Hình thái Long Nhân của quân đoàn Hắc Long có chiến lực xuất chúng, mà Đông Hải Long tộc lại có sở trường tác chiến ở dạng mình rồng, vận dụng khí tức Tiên Thiên Quý Thủy điều khiển đạo Quý Thủy. Sau khi Thùy Hỏa thành công khống chế Tử Linh Hắc Long, kéo nó ra xa trận chiến, bên phía Đông Hải Long tộc mới có cơ hội phản công. Đắc Kiều công chúa toàn thân đầy máu, Sau khi liên tiếp chém giết hàng ngàn tên Hắc Long, toàn thân bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Theo một tiếng gầm rống vang trời, Đắc Kiều công chúa diễn hóa ra thân rồng màu xanh dài khoảng 500 trượng bần trời nổi sấm chớp bão bùng, mây đen kéo đến mùng ngục. Thân rồng dài 500 trượng của Đắc Kiều công chúa phóng thẳng vào quân đoàn Hát Long rồi thi triển thần thuật mạnh nhất của cô ấy, Triều Tịch Hồng Lưu. Dòng nước biển vô tận cuồng cuồng đổ xuống, phút chốc nhấn chìm một nửa quân đoàn Hát Long. Mượn quy lực của nước biển Đại quân Đông Hải Long tộc cùng nhau hóa trọng, giết hết quân đoàn Hắc Long không còn một mảnh giáp, dùng ép bọn chúng đến bước đường không thể không hóa trọng để đối kháng với Đông Hải Long tộc. Đáng buồn thay đám quân Hắc Long này đã rời khỏi thủy tộc nhiều năm, sớm đã mất đi khả năng khống chế khí tức quý thủy, bị chiêu triệu tịch hồng lưu của Đắc Kiều công chúa vây hãm nên đánh không lại Đông Hải Long tộc, trận chiến đã hoàn toàn rơi vào thế một chiều. Thân trọng khổng lồ của Đắc Kiều công chúa lượng vòng phía trên quân đoàn Hắc Long, đại pháp thần uy không ngừng phun ra triệu tịch hồng lưu hỗ trợ tộc nhân chém giết kẻ địch, chiến lực của cô ấy vốn đang ở ngưỡng đỉnh phong nửa bước thiên tôn, trải qua trận chiến khốc liệt này, Đắc Kiều công chúa đã trực tiếp dùng thân trọng chứng thiên tôn, từ nay về sau, tam giới sẽ không còn ai nghi ngờ sự thuần khiết của huyết mạch Đông Hải Long tộc nữa. Mỗi bên đều triển khai màn huyết tẩy thảm khốc, quy thế của linh minh đạo môn ngày một mở rộng, không biết đã có bao nhiêu sinh mạng chôn thân tại đây, chỉ lao đầu chém giết đến khi trời đất tối sầm không còn tia sáng. Nhưng mà, có một người từ đầu đến cuối không hề tham gia chiến đầu, cô ta luôn dùng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạc quan sát trận chiến đậm máu thảm khốc nhất lịch sử quy khư hồng hoang, đối mặt với sự thất bại của Bạch Đế và Hiên Viên Đế, cô ta cũng không hề tỏ ra bi thương. Chứng kiến thú tộc núi Lưu Ba chết thảm, cô ta vẫn chẳng cau mày lấy một cái, nguyên phượng, cô mà không ra tay, đại quân thú tộc sẽ bị ma đạo tiêu diệt hoàn toàn đó. Không biết từ lúc nào... Hiên Viên Đế đã đứng bên cạnh thiếu nữ Nguyên Phượng. Điều này có liên quan gì đến ta?" Thiếu nữ Nguyên Phượng lạnh nhạt trả lời. Hiên Viên Đế nghe xong liền lặng người sững sờ, suy ngẫm một hồi lâu, rồi mở miệng nói, "Ta biết cô đang gánh trên vai huyết mạch Nguyên Phượng, xem thường việc bắt tay với đám hung thú núi Lưu Ba. Hiện giờ tử thần đã bị tử linh hắc long vây khốn, hay là cô và ta liên thủ tiêu diệt ma đạo tổ sư Tạ Lan, sau khi thành công, kiếm anh hùng thuộc về cô?" Thổ tộc ta nguyện phụng sự cô lên ngôi vị chủ nhân hồng hoang. Ý kiến hay đó, ta thừa nhận hảo ý của ông quả thật khiến ta động lòng. Chẳng qua, ông tìm sai người rồi, cũng quá xem thường thực lực của ta, thiếu nữ Nguyên Phượng nói. Cô có ý gì? Ta muốn giết hắn, thì cần ông giúp sao, một mình ta đã đủ tiêu diệt toàn bộ bè lũ ma đạo.